Sáng khỏi phải dậy sớm này, ban ngày thì tha hồ ngủ, đường xá không kẹt, xe buýt rộng rãi khói phải đứng mỏi chân. Vân biết ông anh vì tội nghiệp mình nên cứ phải tìm cách an ổi, nàng che giấu nét xúc động và bảo. Uhm, anh khỏi phải lo, việc gì em làm cũng được mà, ở Việt Nam em quen vất vả, với lại đi làm học tiếng Anh còn mau hơn học trong sách nữa. Tháng hôm sau Vân dậy sớm hơn thường lệ dù mãi đến tối mới phải đi làm. Ngày đầu nhận việc, nàng hồi hộp, không ngủ yên giấc. Nàng lục đục một lúc rồi vợ chồng Hiếu mới từ trên lầu bước xuống. Bà chị dâu hôm nay nhìn Vân âu yếm hơn vì nàng đã có việc, không ngồi chơi ăn bám như 3 ba tháng vừa qua. Việc của Vân tuy lương chẳng có bao nhiêu, nhưng chính Vân cũng mừng thầm trong bụng bởi từ nay khỏi phải nhìn nét mặt thầm hầm đi ra đi vào của chị dâu. Hai vợ chồng Hiếu chuẩn bị đi làm sớm, đứa con gái đáng lẽ chưa cần đi gấp nhưng tiện xa của bố mẹ nên cũng ké luôn tới trường khỏi về quốc bộ. Nhà chỉ còn một mình Vân ngồi ăn sáng, nàng dự định sẽ ngủ thêm một giấc nữa rồi dậy nấu cơm cho cả nhà ăn chiều. Riêng Hiếu thì cứ nàng nặp bảo Vân phải ngủ một giấc dài cho đến gần giờ đi làm hãy thức. Vân gật đầu đồng ý nhưng lúc cả nhà đi rồi nàng chỉ ngồi coi tivi hoặc thơ thần ra trước nhà, rồi lại vô làm bếp, muốn ngủ cũng không ngủ được. Buổi tối hôm ấy cơm nước xong, cả nhà ngồi coi tivi một lúc rồi Vân chuẩn bị đi làm. Muốn chắc ăn, nàng ra khỏi nhà lúc 9 giờ rưỡi, mới không sợ trễ giờ. Trời cuối tháng 11 bắt đầu se lạnh và mau tối, mới khoảng 5 giờ chiều là đã thấy âm u xám ngắt. Có năm Toronto giờ này tuyết đã trắng xóa. Năm nay trời khô nhưng gió buốt, nhất là quanh nhà hiếu còn quá nhiều bãi đất trống. Vân mặc quần jean, hai ba lớp áo trong áo ngoài, cổ quấn khăn, chân đi giày bata, xách cái túi đựng thức ăn và zamba thứ lặt vặt, ngàng lầm lỗi lội bộ qua mấy khúc đường vắng tối rồi mới tới con lộ chính. Đúng như Hiếu nói, giờ này người và xe đi lại đã vơi hẳn, nên ở trạm bus chỉ có một hành khách đang đợi. Đó là một bà người Canada ngồi trên ghế băng trong nhà lồng kiếm, sốt ruột nhìn về hướng xe buýt sắp tới. Vân cũng bước hẳn vào trong nhà kiếm để tránh gió. Nàng gật đầu chào bà cụ, rồi ngồi xuống bên cạnh và cùng quay mặt về hướng xe sẽ đến. Khoảng hơn 5 phút thì nàng vui mừng thấy chiếc xe buýt hiện ra xa xa, Mờ mờ dưới ánh đèn đường, nàng vội đứng dậy bước hẳn ra ngoài. Bà cụ cũng bước theo Vân, co do đứng sát lề. Vân ngước nhìn con số khá lớn ghi trên đầu xe và hài lòng gật đầu vì đúng số xe mà Hiếu đã dặn. Mới đi xe buýt lần đầu, nàng rất sợ lầm lộ trình rồi không biết cách nào mà quay về. Chiếc xe buýt nặng nề lăn bánh tới và tắt vào lề. Vân đứng trước, một tay xách túi đồ ăn, một tay cầm sẵn hai đồng bạc cắp. Bà cụ đứng sau lầm bẩm nói một mình thứ tiếng Anh pha giọng ý rất khó nghe. Xe buýt vừa mở cửa, Vân hâm hở bước lên, bỗng nàng giật mình sừng sốt kêu lên, đứng khựng lại và run rẩy muốn té quỵ xuống đất, bởi vì người tài xế xe buýt chính là ông thọ. Ngay trước mặt này, giờ này ông lại ngồi sau bánh lái xe buýt bên Canada, quay đầu nhìn Vân cười rạng dỡ. Cái khác duy nhất giữa ông Thọ để chết, và ông Thọ lúc này chỉ là da mặt ông không đen sạm như xưa, mà trắng bệnh có pha thuốc xanh sao, lạnh lẽo, y như bôi, có lớp sáp lên mặt. Hàm giang ông cũng không còn ám khói thuốc lá vàng như nghệ, mà trái bảy, trắng nhở như nước sợi, khiết ngụ cười trong càng hoa quán. Nhất định ông Thọ, không thể nhầm được. Vân tái mặt, đánh rớt cái túi thức ăn xuống đất, lạng khoảng bước lùi lại mấy bước, rồi kinh hoàng quay đầu chạy. Bà cụ người Canada đứng sau lưng, đưa hai tay đỡ lấy vai Vân và hỏi bằng tiếng Anh. Cái gì thế? Cô làm sao vậy? Vân không hiểu gì, run rời chỉ ông tài xế, và ấp úng mãi mới nói đại được một câu nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt. Ô, ông ấy, ông ấy chết rồi, he, he died. Ông tài xế là người chết lâu rồi Rồi nàng quay lưng cắm cổ chạy Bà cụ vừa leo lên Vừa ngạc nhiên nhìn theo Vân Lầm bẩm vài tiếng không ai nghe rõ Chạy được một quãng khá xa Vào hẳn trước giải phố Vân mới dừng lại thở Nàng quay đầu nhìn lại trạm xe thì chiếc bus đã mất hút, không thấy dấu vết gì nữa, chỉ còn trơ lại cái nhà kiếm dưới ngọn đèn đường vàng úa. Giãi phố chỗ Vân đứng, nhiều cửa tiệm đã đóng im liềm, ngoại trừ những quán cà phê, nhà hàng ăn và tiệm tạp hóa Vân mệt quá ngồi đạn xuống bậc thềm bên cạnh tiệm bánh ngọt đang chuẩn bị đóng cửa. Hơi thở nàng vẫn còn dồn dập Nàng nhớ lại nguyên vẹn khuôn mặt trắng xanh và hàm răng trắng nhờn của ông Thọ lúc thấy nàng vừa bước lên xe. Đàm toàn thân nàng lạnh toát như cơn bão tuyết bất ngờ, thổi bút thấu xương. Nàng không thể nhầm được, ông Thọ đã chết, chính nàng đã đi đám tan và chôn ông ở nghĩa trang Tân Việt bà Quẹo. Sau giờ này, lại lái xe buýt bên Canada, vân phân vân suy nghĩ, đầu óc hoang mang, khuôn mặt đờ đẫn, quên cả cảnh vật chung quanh. Đến nỗi chủ tiệm bánh ngọt bên cạnh, phải giục nàng đứng dậy để họ đổ rác vì nàng đang ngồi nghe bên cạnh thường rác. Vân đứng nét vào bờ tường nhìn ra đường. Nàng nhớ lời hiếu dặn là buổi tối thì cứ khoảng 20 phút có một chuyến xe buýt. Giờ đi làm và tan sở thì nhiệm độ mau hơn. Vân ủi ủi bước đi Trở lại trạm cũ Đứng chờ chuyến xe kế tiếp Buổi đầu mà đến trễ thế nào cũng bị mắng Có khi mất việc cũng chưa biết chật Vân chớp mắt thở dài Sực nhớ ra túi thức ăn lúc nãy đánh giớt Vân cúi xuống nhìn lòng đường Nhưng cái túi đã bị xe cá nát bấy Chẳng còn hình dạng gì nữa Vân lại thở dài Gió khuya thổi Vù vù từng cơn lạnh bút Nàng đứng hẳn vào trong nhà lồng kiến Trạm xe vắng ngắt Không có ai ngoài này Một lúc sau Từ phía xa xa Vân thấy chiếc xe buýt khác lờ mờ xuất hiện Mỗi lúc một rõ dần Nàng vẽ tay áo nhìn đồng hồ Và hy vọng đón chuyến này Vẫn còn kịp giờ đến tiệm cà phê đô đất Nhưng bỗng nàng sự nghĩ ra một điều Làm nàng dùng mình lạnh toát Là biết đâu trên chiếc xe buýt kia Người tài xế cũng vẫn chính là ông Thọ Rõ ràng hồn ông đã theo nàng Từ Việt Nam qua đây Nàng mở to mắt, nhìn chiếc xe đang lù lù tiến đến, rồi khi xe chỉ còn cách khoảng chưa đầy 100 thước, thì do một động lực mạnh mẽ thôi thúc trong lòng. Vân bỗng hốt hoảng bỏ chạy, nàng lao trở lại cho cũ, dãy phố chỉ còn vài căn tiệm bỏ cử. Nàng đứng sát vách tường và đâm năm nhìn ra, khoảng cách xa quá mà trời lại tối, nàng không thấy được mặt người tài xế trên xe buýt, nên không biết có phải là ông thọ hay không. Chỉ biết chuyến xe đó hầu như trống rộng, không có hành khách. Chiếc xe đi rồi, nàng đứng thở và bần thần không biết tính sao. Đón xe buýt thì nàng sợ gặp hồn ma ông thọ. Mà gọi taxi thì Vân không biết có đủ tiền không vì nàng chưa biết từ đây ra trung tâm thành phố sẽ tốn bao nhiêu. Nhất là dù muốn kêu taxi, Vân cũng không biết kêu ở đâu, số điện thoại nào. Cuối cùng, nàng đành đi bộ về nhà. Và dự định sẽ báo cho Hiếu biết hôm nay nàng không đi làm để nhờ Hiếu phone cho tiệm donut. Biết Hiếu sẽ trách, nhất là bà vợ, nhưng vâng không còn cách nào khác, trừ trường hợp Hiếu lấy xe đích thân chở nàng đi làm. Vân lầm lũi bước nhanh trên con đường Chưa kịp tráng nhựa Chạy hoàng ngoèo giữa bãi đất trống Cỏ mọc bừa vãi Bắt đầu chết úa vì thời tiết Nàng sang đây vào cuối tháng 8 Trời Toronto còn nắng ấm tràn hòa Mới gần 3 tháng trôi qua Cái lạnh heo may đã đến thật nhanh Càng gợi nỗi nhớ Sài Gòn Nhưng nhớ ai chỉ nhớ Chứ chưa bao giờ nàng mãi may nhớ đến ông Thọ Dù chỉ thoáng trong giây phút Mãi đến lúc nãy Sau khi hồn ông hiện về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 không có người, chỉ có gió thổi vụ vụ. Vân Kinh bỏ chạy, nhưng đôi chân dừng ngay bụi nếu lấy không cho nàng Vân vùng vẫy lao tới, vấp té sắp xuống vực, nàng muốn quên đi sự mệt chạy. Lê Đình Trật, hoàn hồn bước lên ba bậc thềm xi Khu nhà tin